Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Ý thức của Nhậm Kiệt chỉ là mất đi trong nháy mắt. Bởi vì trong phút chốc sau khi ý thức mất đi, hắn cảm nhận được số lớn tin tức tràn vào trong đầu. Sẽ không, thật sự chẳng lẽ cứ sống đời như vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Giờ khắc này Nhậm Kiệt thật có cảm giác muốn điên. Chẳng lẽ lần này thật sự chơi lớn? Chơi tới bỏ mạng. Nhưng sau đó hắn ý thức được chuyện có cái gì không đúng. Bởi vì lượng tinh tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn cũng không lớn, hơn nữa cũng rất kỳ quái, rất đơn giản. Một đạo môn xuất hiện, một người tiến vào trong đó, sau đó tiến vào trong một cái không gian đặc thù, đối mặt với một cái tấm bia đá bóng loáng trông như gương. Lớn vô cùng, cao vút trong mây. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Mỗi người đi vào cũng sẽ hỏi một cái vấn đề này, sau đó liền say người rời đi. Nhậm Kiệt sở dĩ cảm giác có cái gì không đúng, là bởi vì những người này Nhậm Kiệt rất quen thuộc. Trong đầu đều có một chút ấn tượng. Ở trong ghi chép gia chủ các thời kỳ của nhậm gia tuyệt đại đa số đều có bức họa. Những người này, dơ, dơ, quy, quy, e, u, lơ, a, liệt đại gia chủ của nhậm gia, bá. Một bức tranh cuối cùng hiện lên, nhậm kiệt lại càng mở to mắt. Bởi vì hắn thấy được một người, một người rất quen thuộc trong đầu liên quan mật thiết với hắn, nhưng cũng không có chân chính gặp mặt. Nhẩm Thiên Hàn, một người vốn chỉ là ở trong trí nhớ, lúc này lại hiện ra giống như thật trước mắt. Có phục hay không? U, V, Q, Q, M, có chút ý tứ. Hiện tại ta đang đổi vết địch nhân, đợi 10 năm sau ta tới thăm ngươi một chút, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhậm Thiên Hành là người không nhiều lắm trong lịch đại gia chủ của Nhậm gia nói ra những lời nói khép. Mặc dù giờ phút này Nhậm Kiệt vẫn còn hôn mê, sâu trong ý thức tiếp nhận những thứ tin tức đặc thù này, nhưng Nhậm Kiệt đã có chút ít hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì cuối cùng hắn cảm nhận được biến hóa của Ngọc Giản trong trữ vật giới chỉ kia. Đây nhất định là Ngọc Giản lục thúc cho mình. là Ngọc giảng mang chính mình tới đây. Đây chính là việc làm lục thúc nói cách mỗi 10 năm gia chủ nhậm gia nhất định phải đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại là tới nơi này hỏi thăm có phục hay không. Hơn nữa còn là hỏi một tấm bia đá bóng loáng trong như gương. Khổng Lồ có phục hay không? Oan, nhưng vào lúc này, khi nhậm Kiệt bị vây ở sâu trong ý thức, trong đầu lóe lên những hình ảnh kia, Một thanh âm như sấm vang lên trong đầu. Mười năm vừa hỏi, sau khi đã hỏi không được lưu lại, không được nói nhảm, nếu không đưa tới tai âm diệt tộc, diệt quốc, diệt thế, còn đây là đại cơ duyên của nhậm gia ta. Hậu thế trăm năm, ngàn năm, vạn năm, tử tôn nhậm gia ta để lại cơ duyên ngạo thị thiên địa. Vu dịch hít thở xem cơ duyên tử tôn đời sau của nhậm gia nhớ lấy nhớ lấy lần này giống như sấm vang lên thiếu chút nữa lại chấn cho nhậm Kiệt đang ở sâu trong ý thức thành hôn mê bất quá lần này còn thật sự là ngoan độc sau khi vang lên cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của người ban đầu ghi chép lời này diệt tộc diệt quốc diệt thế đây cũng quá tàn nhẫn chuyện gì đến mức như thế Bước qua đây cũng quá thần bí. Mặc dù không nói nhiều, nhưng ý tứ của người nói chuyện rất rõ ràng. Nếu như hỏi có phục hay không nhận được kết quả, chính là tử tông nhậm gia có đại cơ duyên, bằng vào cái này có thể ngạo thị thiên địa. Vô địch. Lấy tu vi lão tổ tông nhậm gia ban đầu, phía trước sợ hãi như thế, lo lắng như thế, nói ra lời nói diệt tộc. Diệt quốc, diệt thế, phía sau còn nói trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng như thế, có thể thấy được chỗ này đặc biệt, chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này là có thể khoa trương như vậy? Đây rốt cuộc là cái quái gì? Lúc này nhậm Kiệt rốt cuộc minh bạch, năm đó tất cả gia chủ tiến vào, trong đầu nhất định cũng vang lên lời này. chị bất quá trong lúc này chỉ có hai nhậm gia chủ dừng lại lâu một chút. Nhiều lời nói mấy câu. Trong đó có một vị là lão tử của mình. Nhậm Thiên Hành 10 năm trước sau khi đi vào đã nói, hiển nhiên hắn muốn 10 năm sẽ nói lại. Dù sao đối với người tu luyện 10 năm cũng không coi là khá dài. Kết quả không nghĩ tới 10 năm sau dĩ nhiên là chính mình lấy thân phận gia chủ tiến vào trong đó. Lời nói như sấm này vang dội đầu ớt. Sau đó sau nhậm Kiệt phát hiện mình dần dần cảm giác được thân thể tồn tại, có chút khôi phục cảm giác. Đột nhiên, mơ hồ hắn cảm giác được có người đang hôn hắn. Cái loại cảm giác này rất đặc biệt, thật ấm áp, thậm chí còn dùng đầu lưỡi để ở hàm răng của mình. Sau đó một thứ gì đó chảy vào trong miệng mình. Nhậm Kiệt đã không có tâm tư để ý tới cái gì chảy vào trong miệng, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy cái này ấm áp. Đôi môi của người này mang theo một cỗ mùi vị quen thuộc, rất đặc biệt, thật phải mái. Bất quá khi cổ nhiệt lưu tiến vào trong miệng, đôi môi kia đột nhiên rời đi, ngã xuống bên cạnh. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được, rất muốn đưa tay bắt được. Nhưng giờ phút này hắn lại không có biện pháp khống chế thân thể, ngay cả thần thức cũng không hoàn toàn khôi phục, không có biện pháp dò xét tình huống bên ngoài. Oanh, sau một khắc, Nhậm Kịch cũng cảm giác được dược vật tiến vào trong miệng kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn lực lượng đặc biệt. Vốn là ý thức giống như là bị trấn áp, bị thương nặng giờ phút này thế nhưng nhận được một cổ lực lượng dễ chịu. Bắt đầu từ từ hồi phục. Thần thức khôi phục. Nhậm Kiệt lập tức cảm nhận được thân thể biến hóa. Dược vật kia vô cùng thần kỳ. Cường đại. Nhanh chóng chữa trị thân thể của mình. Không những như thế, cũng đang làm dịu thần thức. Dược tề kia thật cường đại. Thật thần kỳ. Nhậm Kiệt cảm nhận được đây không phải là đang dược, là một loại dược tề. Nhưng Dược Tề có thể làm được lại trình độ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính hắn lúc trước mặc dù cùng mập mạp thảo luận qua chuyện tình Dược Tề, cũng có thể làm Dược Tề đạt tới linh đan trung phẩm, thậm chí lý luận có thể đạt tới đan dược trình độ mạnh hơn. Nhưng dù sao không có tự mình làm được. Hôm nay phục dụng Dược Tề này cũng tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa hiệu quả này tự hồ là tương tự bảo mệnh linh đan. Chỉ bất quá xương là bảo mệnh dược phẩm, sẽ có trợ giúp các phương diện bị hao tổn về thân thể. Thần thức rất cân đối, thậm chí đối với lực lượng tăng lên cũng trợ giúp rất lớn. Cho dù là bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề thì hiệu quả của dược tề cũng tốt như vậy. Thần thức khôi phục, lực lượng cũng khôi phục vận chuyển. thân thể khôi phục. Phương diện toàn bộ tăng tốc khôi phục. Thời điểm này Nhậm Kiệt lập tức vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết theo bản năng, gia tốc tiêu hóa dược tề này, vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết để cho hiệu quả của dược tề này tăng tốc lần nữa. Nhậm Kiệt nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng mãnh liệt mênh mông tràn vào thân thể. Đây cũng là lần đầu tiên thần thức của hắn có ba động trừ bỏ bản thân tu luyện. Hoặc là trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo tăng tốt mạnh, cảm nhận được thần thức tăng lên, cảnh giới mơ hồ cũng tăng lên. Thân thể càng không cần phải nói cường độ thân thể đang gia tăng, thương thế khôi phục nhanh chóng. Về phần lực lượng trong cơ thể, cơ hồ trong nháy mắt mượn lực lượng của dược tề kia, đã ngưng tụ xong thành 36 vòng tròn chân khí của chân khí cảnh. Sau đó dược lực cường đại dung nhập vào trong thân thể, điên cuồng vận chuyển rất nhanh phá vỡ 36 vòng tròn chân khí. Đột phá đã vậy còn quá nhanh đã đột phá chân khí cảnh tầm thứ nhất. Nhậm Kiệt cũng có chút không dám, nhưng càng làm cho hắn không dám tin là ngay cả thân thể thần thức cảnh giới cũng đề cao. Chỉ bất quá không nhanh bằng chủ yếu vận chuyển lực lượng tăng tốc độ lên. Khám, đây rốt cuộc là dược phẩm gì, ở đâu ra? Điều này cũng quá kinh khủng, Nhậm Kiệt cũng bị sợ hết hồn, đồ chơi này thật bất khả tư nghị. Bành bành bành bành. Thân thể, lực lượng, thần thức, cảnh giới của Nhậm Kiệt đều đang tăng trưởng không ngừng. Thế như trẻ tre không ngừng nhăn chóng tiêu hóa lực lượng của dược tề kia. Phải biết rằng có chút đang dược là cường đại, nhưng bởi vì lực lượng vô cùng cường đại, nên nhất định không phải người bình thường có thể phục dụng. Giống như là linh đan tuyệt phẩm. Nếu như chân khí cảnh bình thường tùy tiện phục dụng, kết quả rất có thể sẽ bị mất mạng. Nhưng giờ phúc này nhậm kịch cảm giác dược tề dung nhập vào thân thể của mình hoàn toàn bất đồng. Nếu như mình không phải mới vừa nhanh chóng vận chuyển lực lượng tiêu hóa cổ lực lượng này. Những lực lượng này đa số sẽ lắng đọng tồn trữ ở trong thân thể của mình, đợi chờ sau này từ từ tiêu hóa. Dĩ nhiên, có thể sẽ lãng phí một chút là cánh không được, nhưng dù vậy lại dược phẩm này cũng đã vô cùng khó có được. Cảm giác của Nhậm Kiệt trước kia đối với phương diện dược tề, Đan dược cũng không lớn, bởi vì cảnh giới của hắn ở nơi đâu, chỉ cần lực lượng đạt đến, hắn muốn luyện chế đan dược cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là gần đây thảo luận nhiều cùng mập mạp, mới phát hiện cái thế giới này cũng sắp xếp. Nguyên lai, like, dược tề có thể làm được lại trình độ này, không hề kém hơn những đan dược kia chút nào. thậm chí trình độ phức tạp, độ sâu còn vượt qua đan dược, chỉ bất quá người của thế giới này từ từ đi theo một con đường nghiên cứu đan, lấy lực lượng, ngọn lửa, ngoại lực ngưng tụ dược tính, mà không phải tìm kiếm tác dụng bổn nguyên của bản thân dược tính, oanh, lại một lần đột phá, tốc độ thật nhanh, ở bên trong quá trình tiêu hóa rất nhanh, Lực lượng của Nhậm Kiệt liên tiếp có đột phá. Giờ phút này hắn đã liên tiếp tăng lên hai tầm thứ, đã đạt đến chân khí cảnh tầm thứ 3. Phải biết rằng Nhậm Kiệt từ chân khí cảnh tầm thứ nhất đột phá đến chân khí cảnh tầm thứ 3, nhưng là so với đột phá thần thông cảnh tầm thứ nhất đến tầm thứ 2 khó khăn cũng không nhỏ bởi vì trình độ ngưng tụ chân khí của hắn trình độ to lớn có thể so với chân khí cảnh đại viên mãn. Khi Nhậm Kiệt đạt đến chân khí cảnh tầm thứ 4 sơ kỳ, 288 vòng tròn chân khí cảnh hoàn toàn ngưng tụ tạo thành trận pháp. Sau khi vận chuyển tuần hoàn, thần thức miễn cưỡng đột phá đến âm hồn tầm thứ 2. Cường độ thân thể lại đạt tới thần thông cảnh Sau khi đạt tới tầm thứ 3 sơ kỳ, cổ dược lực này mới hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù lúc này đã tiêu hao hết, nhưng Nhậm Kiệt lại có thể cảm nhận được, thuốc này quả thực suy nghĩ tỉ mỉ đến mức làm cho người ta sợ hãi than. Thế nhưng bắt đầu thẩm bổ thân thể, tiếp tục tác dụng. Như vậy sẽ không bởi vì dược vật tăng lực lượng lên mà tiêu hao tiềm lực. Ngược lại có thể tẩm bổ thân thể, đánh hạ nền tảng để sau này tiến thêm một bước. Phải biết rằng đa số đang dược, cho dù là những thiên đan trong truyền thuyết kia, vấn đề lớn nhất cũng là sau khi phục dụng cần tiếp tụ một lần nữa. Nếu không phục dụng đại lượng căn cơ sẽ bất ổn, ép khô tìm lực. Chỉ thấy lời trước mắt Mà Dược Tề hiển nhiên cũng suy nghĩ đến cái vấn đề này, thật tuyệt không đo nổi. Khi nhậm kiệt sợ hãi than Dược Tề này tuyệt, cảm thụ lực lượng bản thân. Đột nhiên nhớ tới một việc. Giờ phút này thần thức, thân thể của hắn đã khôi phục. Thần thức dò xét tình huống chung quanh, ánh mắt cũng đã mở ra. Đây là đây là một không gian lớn vô cùng. Xung quanh mịt mờ không thấy giới hạn, chỉ có nơi xa có thể thấy một tấm bia đá lớn vô cùng, bóng loáng trong như gương, có thể cảm nhận được đó là một tấm bia đá khổng lồ, nhưng không có biện pháp thấy nó rốt cuộc cao bao nhiêu. Ở trong phạm vi tầm mắt có thể đạt được, cũng đã vô cùng rung động. Thật sự là tiến vào hoàn cảnh này, thần thức dò xét trước tiên nhậm kiệt đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Không thể nào. Mập mạp. Sau một khắc, Nhậm Kiệt thấy được Mập mạp nằm ở bên cạnh mình cách đó không xa, lập tức bất chấp cái khác, cũng bất chấp tiếp tục dùng thần thức dò xét. Vội vàng tiến lên, chỉ thấy giờ phút này cả người Mập mạp run rẩy, bộ dáng có chút thống khổ, co rúm ở nơi đó. Nhậm Kiệt lo lắng tiến lên đưa tay muốn ôm. Um. Nhìn xem mập mạp như thế nào. Nhưng là vủi tay ra muốn ôm vả vai mập mạp, lại đột nhiên phát hiện tay của mình thế nhưng xuyên qua tên mập trắng kia. Trong nháy mắt kế tiếp thoáng cái đã đụng vào một thân thể trơn bóng, mang theo nhiệt độ đặc biệt nữ tính. Nhậm Kiệt khe khẽ rửng sốt. Tay tùy tiện sờ sạng một chút. Mập mạp kia giờ phút này giống như là hư ảo. tay nhậm kịch xuyên qua nhưng ánh mắt lại không có biện pháp thấy bên trong nhìn qua vẫn là tên mập trắng nhưng tay lại xuyên qua u v g w w m có cái gì không đúng nhậm kịch kỳ quái tìm tòi tay đang vút cứng đờ một cái bộ vị nhô ra mịn mịn bộ vị rất thoải mái bị nắm trong tay